các bạn đang nghe tại đọc docchuyenaudio.net. Kinh trả lời một cách đương nhiên. Đầu đất như thế nào cũng là tuần trong mật, đương nhiên chúng ta phải nên quay lại cho mọi người khác xem, khiến cho mọi người hâm mộ một chút mà. Đúng là đồ ham hư vinh. Tại kiệt không bằng lòng mặt trả lời, Hà Kinh cũng không thèm để ý tới, cúi đầu cẩn thận đem những cánh hoa rất thành hình trái tim ban đầu, tiếp theo là lôi mấy ảnh từ trong túi ra, rồi bắt đầu tự quay tuần trang mặt của mình. Hà Kinh vừa chụp ảnh vừa lắc đầu đứng lên. Tiểu Hàn mà nhìn thấy được, sợ Hồng mộ chết mất nha. Cô cứ nghĩ rằng Tạ Kiệt nằm bên cạnh yên lặng nãy giờ, nhất định sẽ nói vài câu phản đối. Không nghĩ đến anh lại chẳng có phản ứng gì. Hà Kinh quay đầu lại, phát hiện Tạ Kiệt đang ngồi trên thằm, lưng tựa vào cửa kính, đã bắt đầu tiến vào một giấc mơ đẹp. Cô buông chiếc máy quay ở trên tay, bước qua vài bước, một tay nắm tay của Tạ Kiệt đang nửa nằm nửa ngồi trên mặt đất mà kéo lên. Anh thật đúng là lời như quỷ, mau đứng lên cho em. Chúng ta có nhiều thời gian để chụp mà. Trước em cho anh ngủ một chút đi. Ngày mai làm gì còn hóa hồng ở trên giường nữa chứ? Màu tận dụng thời cơ. Anh phối hợp với em đi mà. Đứng ra bàn công rồi quay mặt ra ngoại. Em muốn chụp bóng lưng của anh mà. Chụp bóng lưng của anh làm gì chứ? Thì thể hiện tình yêu đó. Thể hiện tình yêu ư? Cho mọi người ghen tị mà. Nhanh đi, nhanh đi nào. Hà Kinh sử dụng phương pháp cuối cùng là hết to lên. Tạ kỳ công cam tâm tình nguyện bước ra ngoài bàn công. Hai tay đặt trên ban công mặt hướng ra ngoài biển Để lại một phần bóng lưng phản chiếu ánh sáng cho Hà Kinh Chính là bóng lưng ấy Cô đã nhìn thật lâu Tạ Kiệt đứng gần nửa ngày Post một tư thế Phát hiện Hà Kinh không có động tĩnh gì Thì trần chờ cất tiếng hỏi Em đã chụp được chưa Hà? Sao em lại không chụp chứ? Cái này là quay video mà Nãy giờ em vẫn quay anh đang đứng bất động như vậy sao? Anh quay đâu lại Thấy Hà Kinh đang nhìn chằm chằm lấy khung hình Mắt có một chút hồng hồng Thật là ngốc mà. Tạ Kiệt không nhìn được mà mìm cười. Có người nói khi hạnh phúc đến, mọi người thường không hay biết. Thật ra thì không phải. Giống như Hạ Kinh bây giờ, cô cảm nhận rất rõ ràng. Hơn ai hết, cô hiểu được ý nghĩa của hạnh phúc. Hạnh phúc đang ngay ở trước mắt cô, chính là bóng lưng ngược nắng kia. Bàn đêm lặng lẽ buông xuống. Bào bọc xung quanh hồ bơi khách sạn là những ánh đèn. Giải điệu samba nhẹ nhàng lan tỏa trong không gian. Hạ Kinh hơi hơi có một chút men say. Cây cọ còn bốn phía lay động như là kiêu vũ Hoặc là ánh mắt của cô đang quay quay Bên kia bể bơi Một nhóm đầu bếp đang chuẩn bị bữa tiệc BBQ Tạ Kiệt và Hà Kinh Dựa vào nhau yên lặng uống rượu Trên mặt mang theo nét cười Nhưng không ai nói chuyện Đây là tuần trăng mật qua đêm ở bãi biển Mấy ngày nay Tạ Kiệt và Hà Kinh cần như tham gia Hết các hoạt động vui chơi ở đây Đùa xe trên mặt nước, lạn biển Chơi bóng chuyển bãi biển Ngồi trên kinh khí cầu Tạ Kiệt lười biếng phơi nắng, toàn bị Hà Kinh kéo đi tham gia, tuy nhiên người càng chơi thì càng hang sai là anh. Toàn thân Hà Kinh dựa vào như là có một sức sống, giống như là ánh mặt trời vậy, vì thế đã khiến cho anh trở nên mê muội. Hải sản sau khi được chế biến xong lên được bưng lên bàn, Tạ Kiệt và Hà Kinh thi nhau cắm đầu cắm cổ mà ăn. Quản lý nhà hàng đột nhiên cầm mic đến, chỉ vào vị trí bàn ăn của Tạ Kiệt và Hà Kinh, nói với toàn thể mọi người có mặt ở đó. Quản lý nhà hàng đối với một cặp vợ chồng Trung Quốc này, này xinh thích thú mà cất lời. Mọi người, hôm nay nay sinh thich thu ma cat loi moi nguoi hom nay chung ta có một đôi vợ chồng mới cưới đi hương tuần trang mật. Để chúc phúc cho bọn họ, chúng ta cùng vỗ tay có được hay không? Toàn sành cùng vang lên tiếng vỗ tay, Tạ Kiệt và Hà Kinh trở nên ngượng ngùng. Quản lý nhà hàng đưa mic cho Tạ Kiệt hỏi anh. Đây đây, vị tiên sinh này, anh có điều gì muốn nói với phụ nhân mới cưới hay không hả? Tạ Kiệt nhận lấy micro quay đầu nhìn về phía Hà Kinh, Hà Kinh lúc này cũng vừa quay đầu lại nhìn anh, thật giống như là có cả một thế giới trong mắt của hai người. Tạ Kiệt ho nhẹ hai tiếng làm bộ bị sặc. Đừng có giả vờ, em đã biết là anh có sự chuẩn bị mà. Hà Kinh nhả giọng nói. Tạ Kiệt khoe miệng nhếch lên. Em không thể giả vờ là mình ngạc nhiên được hay sao? Anh đưa Mích ra xa cũng nhẹ giọng nói. Hà Kinh lè lưỡi. Tuổi đây rồi, em cho anh thêm một cơ hội nữa đó. Nói xong cô dết chặt bàn tay. Làm ra vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên cảm động Hai mắt long lanh nhìn về phía Tạ Kiệt Tạ Kiệt nhìn thấy đã muốn nôn ra Xong rồi Mấy lời tốt đẹp anh định nói đều biến mất đi đâu rồi Không đợi cho Hạ Kinh nổi giận Tạ Kiệt cầm lấy mít mìm cười Nhìn ngoại tôi sành nói Lúc mà tôi còn rất nhỏ Bà ngoại tôi đã mang tôi đi cùng xem tướng số Thầy tướng số có nói tôi có số mệnh không tốt Cả đời phải làm việc tiện Mới có thể tích đức sửa mệnh Cho nên tôi từ nhỏ lên quyết định phải làm người tốt nhất tôi đã làm rất nhiều việc thiện trong đó việc thiện lớn nhất chính là anh tạm dừng một chút nhìn về phía hà kinh vì để cho đàn ông trên thế giới đều được sống hạnh phúc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.